hai la mã phẩm tiếng rống con sư tử một la mã sau khi an cư như vậy tôi nghe một thời thế tôn trú ở Savatthi tại chetavana khu vườn ông anathapindika rồi tôn giả sariputta đi đến thế tôn Sau khi đến đỉnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con đã sống an cư trong mùa mưa tại Savatthi. Bạch Thế Tôn, nay con muốn ra đi du hành trong quốc độ. Này Sariputta, nay thầy hãy làm những gì, thầy nghĩ là hợp thời. Rồi Tôn giả Sariputta từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ thế tôn thân phí hữu hướng về tài rồi ra đi rồi một tỳ kheo sau khi tôn giả Sariputta ra đi không bao lâu bạch thế tôn bạch thế tôn tôn giả Sariputta xâm phạm con đã bỏ đi du hành không có xin lỗi con thế tôn cho gọi một tỳ kheo này tỳ kheo hãy đến dân danh ta nói dưới Sariputta thưa hiền giả bậc đạo sư cho gọi hiền giả thưa vâng Bạch thế tôn tỳ kheo ấy vâng đáp thế tôn đi đến tôn giả Sariputta sau khi đến nói với tôn giả Sariputta thưa hiền giả Sariputta bậc đạo sư cho gọi hiền giả thưa vâng đại hiền giả Tôn giả Sariputta vâng đáp tỳ kheo ấy. Lúc bấy giờ, Tôn giả Maha Bodhi, và Tôn giả Ananda cầm chìa khóa đi từ tịnh xá này đến tịnh xá khác, nói rằng: "Chư Tôn giả hãy đến, chư Tôn giả hãy đến. Này Tôn giả Sariputta, sẽ rống tiếng rống con sư tử trước mặt thiết Tôn Rồi tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn Sau khi đi đến đảnh đẩy Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên Thế Tôn nói với tôn giả Sariputta đang ngồi xuống một bên Ở đây, này Sariputta Một đồng phạm hạnh có điều bất mãn với Thầy Bạch Thế Tôn, tôn giả Sariputta xâm phạm con đã ra đi không có xin lỗi con Thật vậy, Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm trên thân, Người ấy ở đây, sau khi xác phạm một dị đồng phạm hành, Có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. Chỉ như Bạch Thế Tôn, trên đất, người ta quăng đồ tịnh, quăng đồ bất tịnh, Quăng phẩm ế, quăng nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mũ, dầm quăng máu, Tuy vậy, đất không lo âu, không xấu khổ, hay không giảm chán. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn còn an trú dưới tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn Dưới ai không an trú thân niệm người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hành, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi ví như bạch thế tôn trong nước người ta rửa đồ tịnh rửa đồ bất tịnh rửa sạch phẩm ế rửa sạch nước tiểu rửa sạch nước miếng rửa sạch máu rửa sạch mũ tuy vậy nước không lo âu không xấu hổ không giàm gián cũng vậy bạch thế tôn con an trú với tâm như nước rộng rãi rộng lớn vô lượng không hận không sân bạch thế tôn dưới ai không trú thân niệm người ấy ở đây sau khi xâm nhập một vị đồng phạm hạnh có thể bỏ đi du hành không có xin lỗi ví như bạch thế tôn lửa đốt các đồ tịnh đốt các đồ bất tịnh đốt phấn ế đốt nước tiểu đốt nước miếng đốt mũ đốt máu tuy vậy lửa không lo âu không xấu khổ, không dàm chán. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn còn an trú với tâm như lửa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, dưới ai không trú thân điện, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi ví như bạch thế tôn gió thổi các đồ tình thổi các đồ bất tịnh thổi phẫn uế thổi nước tiểu thổi nước miếng thổi bổ thổi máu tuy vậy gió không lo âu không xấu hổ không nhàm chán cũng vậy bạch thế tôn còn an trú với tâm như gió rộng rãi rộng lớn vô lượng không khẩn không sân bạch thế tôn với ai không trú thân điện người ấy ở đây sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh có thể bỏ đi du hành không có xin lỗi ví dụ bạch thế tôn một miếng vải lao chùi lao các đồ tình lao các đồ bất tình lao phẫn uế lao nước tiểu lao nước miếng lao mũ lao máu tuy vậy miếng vải lao chùi không lo âu không xấu hổ, không dàm chát. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn con an trú với tâm như miếng vải lau chùi, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn Dưới ai không trú thân điền, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi chu hành, không có xin lỗi. Ví như, Bạch Thế Tôn Con trai của một người, Candala, Chiên Đà La, Hà Liệt Hay con gái của một người, Candala dưới tay cầm bát ăn xin, mặc đồ rách rưới Đi vào làng hay đi vào thị trấn Với một tâm trạng Hà Liệt Cũng vậy, bà Thế Tôn Con an trú với tâm giống như con Chiên Đà La Rộng rãi, rộng lớn, vô lượng không khẩn không sân bạch thế tôn với ai không an trú thân điện người ấy ở đây sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh có thể bỏ đi chu hành không có xin lỗi ví như bạch thế tôn một con bò đực với sừng bị cưa hiền lương khéo điều phục khéo cuốn liền đi lang thang từ đường này đến đường khác từ ngã tư này đến ngã tư khác không hại một ai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 một nữ nhân hay một nam nhân còn trẻ tuổi thanh niên ưa thích trang điểm sau khi gội đầu sẽ âu lo xấu hổ nhàm chán nếu xác rắn hay xác chó hay xác người được cuốn vào khổ người ấy cũng vậy Bà thế tôn còn âu lo xấu hổ nhàm chán với cái thân đầy bất tịnh này bà thế tôn với ai Không an trú thân tiệp, người ấy ở đây sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hành Có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi Ví như Bạch Thế Tôn, có người mang một cái bát đầy mỡ Có thủng nhiều lỗ, thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ Cũng vậy, Bạch Thế Tôn con mang cái thân này Có thủng nhiều lỗ, có thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ bạch thế tôn với ai không an trú thân thiện người ấy ở đây sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hành có thể bỏ đi du hành không có xin lỗi rồi tỳ heo ấy từ chỗ ngồi đứng dậy đắp thường y vào một bên vai cúi đầu đảnh lễ chân thế tôn và bạch thế tôn bạch thế tôn con đã phạm một trọng tội vì ngu si vì vô minh bất thiện con đã xuyên tạc tôn giả sai phút ta không ý thức trống không vọng ngôn không thật mong thấy tôn chấp nhận cho con tội ấy là một tội để con găng đón về tương lai này tỳ kheo, thật là một trọng tội vì ngu si vì vô minh vì bất thiện thầy đã xuyên tạc tôn giả sai phút ta không ý thức trống không, vọng ngôn, không thật. Này Tỳ kheo, vì thầy đã thấy tội ấy là một tội, đã phát lộ đúng pháp, ta chấp nhận tội ấy cho thầy. Đây là một sự tiến bộ. Này Tỳ kheo, trong pháp luật của Bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, phát lộ đúng pháp và ngăn đón trong tương lai. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Sariputta Này Sai Vuta, hãy tha thứ kẻ ngu si này Trước khi ở đây, đầu nó sẽ bị dở tan làm bảy mảnh Bà Thế Tôn, con tha thứ cho tôn giả ấy Nếu tôn giả ấy nói với con, hãy tha thứ cho Và cũng mong tôn giả ấy tha thứ cho con Hai La mã không có dư y Một thời, Thế Tôn, trú ở Savasthi Jetavana khu vườn ông Anathapindika rồi tôn giả Sariputta vào buổi sáng đắp di cầm y bát... đi vào Savasti để thất thực tôn giả Sariputta suy diễn như sau nay còn quá sớm để vào Savasti thất thực vậy ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo tôn dã Sariputta đi đến khu rừng của các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân chủ, liền ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ, trong khi các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngồi trù hợp, câu chuyện này khởi lên. Thưa chư hiền, ai chết có dư y, tất cả không được giải thoát khỏi địa ngục không được giải thoát khỏi bàn sinh, không được giải thoát khỏi ngạ quỷ, không được giải thoát khỏi cõi chữ ác thú, đòa xứ. Rồi Tôn giả Sariputta không quan hiễu, không chỉ trích lời nói các du sĩ ngoại đạo ấy, không quan hiễu, không chỉ trích. Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi với ý nghĩ: Ta sẽ biết ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn. Rồi tôn giả Sariputta khất thực ở Savatthi xong. Sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh đẩy Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng, con đắp y cầm y bác đi vào Savatthi để khất thực. Bạch Thế Tôn, rồi con suy nghĩ như sau nay còn quá sớm để vào sa bát ki khất thực, vậy ta hãy đi đến khu giường của các du sĩ ngoại đạo. Bạch thế tôn, còn đi đến khu giường các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến, con nói lên với các du sĩ ngoại đạo những lời chào đón, hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón, hỏi thăm thân hữu, con ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ, trong khi các du sĩ ngoại đạo đang ngồi tụ hợp, câu chuyện này khởi lên. Thưa chư hiền, ai chết có chư y, tất cả người ấy không được giải thoát khỏi địa cục, không được giải thoát khỏi loại bàn sinh, không được giải thoát khỏi cội ngã quỷ, không được giải thoát khỏi cội dữ ác thú, đọa xứ. Rồi Bạch Thiết Tôn, con không quan hỷ, không chỉ trích lời nói các du sĩ ngoại đạo ấy. Không quan hỷ, không chỉ trích, con từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi, với ý nghĩ rằng, Ta sẽ biết ý nghĩ này, lời nói này từ Thế Tôn. Này Sariputta, một số các du sĩ ngoại đạo là những kẻ ngu si không thông minh. Một số ta biết, người có chư y là người có chư y. Hay sẽ biết, người không có chư y là người không có chư y. Này Sariputta, có chính hạng người này, Khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa cục, được giải thoát khỏi lợi bàn sinh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Thế nào là chính? Ở đây, này Sariputta, có hạng người viên bản trong các giới, viên mãn trong đình, nhưng không viên mãn trong tuệ. Vì ấy, sau khi diệt tận năm hạ phần ký sử, là bị trung gian bác biết bàn, Này Sariputta, đây là hạng người thứ nhất Khi chết có chư y, được giải thoát khỏi địa ngục Được giải thoát khỏi loại bàn sinh Được giải thoát khỏi ngạ quỷ Được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đoạ xứ Lại nữa, này Sariputta Ở đây có hạng người viên bản trong các giới Viên mãn trong định, không viên mãn trong tuệ Vì ấy, sau khi diệt tận năm hạ phần ký sử Là vị tổ hại bác điếc bàn, Là vị vô hành bác điếc bàn, Là vị hữu hành bác điếc bàn, Là vị thượng lưu đi đến sắc cứu cánh thiên Này Sai Phút Ta Đây là hạng người thứ năm Khi chết có dư y Được giải thoát khỏi địa ngục Được giải thoát khỏi loại bàn sinh Được giải thoát khỏi cõi chữ Ác thú, đọa sứ Lại nữa Này Sariputta, ở đây có hạng người viên bản trong các giới, không viên bản trong định, không viên bản trong tuệ. Vì ấy sau khi diệt tận ba khí sử, làm dẻ bớt, tham sân si, là vị nhất lai, còn đến thế giới này một lần nữa rồi đoạn tận khổ đau. Này Sariputta, đây là hạng người thứ sáu khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi cõi dữ. Ác thú, đọa xứ. Lại nữa, này Sariputta, Ở đây có hàng người viên mãn trong giới, Không viên mãn trong đình, Không viên mãn trong tuệ. Vì ấy sau khi diệt tận ba kiếp sử, Là vị nhất chủng, Còn sanh hiền khủ. Làm người một lần nữa, Rồi đoạn tận khổ đau. Này Sariputta, Đây là hàng người thứ bảy, Khi chết có chư yên, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi cõi dữ ác thú, đọa xứ. Lại nữa, đầy sai Bút ở đây có hàng người phiên bản trong các giới thành tựu vừa phải trong định, thành tựu vừa phải trong tuệ. Vì ấy, sau khi diệt tận ba kiếp tử là vì cha gia, gia, sau khi dông rủi, sau khi luân chuyển hai hay ba gia đình, rồi đoạn tận khổ đau này sariputta đây là hạng người thứ tám khi chết có dư y được giải thoát khỏi địa ngục được giải thoát khỏi cõi dữ ác thú đòa xứ lại nữa này sariputta ở đây có hạng người viên bản trong các giới thành tụ vừa phải trong định thành tụ vừa phải trong tuệ vì ấy sau khi diệt tận ba ký sử là vì trở lui tối đa là bảy lần sau khi dông rủi, sau khi luân chuyển tối đa là bảy lần giữa chư thiên và loài người rồi đoạn tận khổ đau này Sariputta đây là hạng người thứ chín khi chết có dư y được giải thoát khỏi địa ngục được giải thoát khỏi bàn sanh được giải thoát khỏi ngạ quỷ được giải thoát khỏi cõi dữ ác thú đọa xứ này Sariputta một số người du sĩ ngoại đạo là ngu si không thông minh một số người sẽ biết có dư y là có dư y hay một số người sẽ biết không có dư y là không dư y này sariputta chính hạng người này khi chết có dư y được giải thoát khỏi địa ngục được giải thoát khỏi lội bàn sanh được giải thoát khỏi ngạ quỷ được giải thoát khỏi cõi dữ ác thú đọa xứ Nhưng này Sai Buddha, Cho đến nay Pháp môn này chưa được nói cho các tỳ kheo Các tỳ kheo ni Các nam cư sĩ Các nữ cư sĩ Vì cớ sao Mong rằng khi nghe pháp môn này Họ không đem lại phóng vật Lại nữa Này Sai Buddha, Pháp môn này được ta nói đến Vì ta được hỏi đến Ba La Mãn Tôn giả Maha Kottita Rồi tôn giả Maha Kottita Đến tôn giả Sariputta Sau khi đến Chào đón hỏi thăm tôn giả Sariputta Sau khi nói lên những lời chào đón Hỏi thăm thân hữu Rồi ngồi xuống một bên Ngồi xuống một bên Tôn giả Maha Kottita Nói với tôn giả Sariputta. Thưa hiền giả Sariputta, Có phải sống phạm với hy vọng làm nghiệp gì được cảm thọ hiện tại mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ trong tương lai không phải vậy thưa hiền giả thưa hiền giả Sariputta có phải sống phạm hạnh dưới thế tôn với hy vọng làm nghiệp gì được cảm thọ tương lai mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ trong hiện tại không phải vậy thưa hiền giả Thưa hiền giả Sariputta, có phải sống phạm hạnh dưới Thiết tu với hy vọng phạm nghiệp gì được cảm giác là lạc thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm giác là khổ thọ? Không phải vậy, thưa hiền giả. Thưa hiền giả Sariputta, có phải sống phạm hạnh dưới Thiết tu với hy vọng phạm nghiệp gì được cảm giác là khổ thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm giác là lạc thọ? Không phải dạy Thưa hiền giả. Thưa hiền giả Srey Buddha, có phải sống phạm hạnh dưới thế tôn với hy vọng, phàm nghiệp gì được cảm thọ là thuần thục, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là không thuần thục. Không phải dạy Thưa hiền giả. Thưa hiền giả Srey Buddha, có phải sống phạm hạnh dưới thế tôn với hy vọng, phàm nghiệp gì được cảm thọ là không thuần thục, mong rằng nghiệp ấy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 mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là nhiều không phải vậy thưa hiền giả thưa hiền giả Sariputta có phải sống phạm hạnh dưới thế tôn dưới hy vọng phạm nghiệp gì không được cảm thọ mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ không phải vậy thưa hiền giả thưa hiền giả Sariputta có phải sống phạm hạnh dưới thế tôn với hy vọng phạm nghiệp gì được cảm thọ Mong rằng nghiệp ấy ta không được cảm thọ Không phải vậy, thưa hiền giả Thưa hiền giả Sariputta Vì sao khi được hỏi Có phải sống phạm hành với Thế Trôn với hy vọng Phạm nghiệp gì được cảm thọ hiện tại Mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ trong tương lai Hiền giả trả lời, Không phải vậy, thưa hiền giả Thưa hiền giả Sariputta Vì sao khi được hỏi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 mong rằng dịp ấy ta được cảm thọ là không thuần thục hiền giả trả lời không phải vậy thưa hiền giả vì sao được hỏi có phải sống phạm hạnh dưới thế tôn dưới hy vọng phàm việc gì được cảm thọ là không thuần thục mong rằng dịp ấy ta cảm thọ là thuần thục hiền giả trả lời không phải vậy thưa hiền giả vì sao khi được hỏi có phải sống phạm hạnh dưới thế tôn có hy vọng phàm nghiệp gì được cảm thọ là nhiều mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là ít hiền giả trả lời không phải vậy thưa hiền giả vì sao khi được hỏi Có phải sống phạm hạnh dưới thế tôn với hy vọng phàm nghiệp gì được cảm thọ là ít mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là nhiều hiền giả trả lời không phải vậy thưa hiền giả vì sao được hỏi có phải sống phạm hành dưới thiết tôn với hy vọng phạm nghiệp gì được cảm thọ mong rằng nghiệp ấy ta không được cảm thọ hiền giả trả lời không phải vậy thưa hiền giả vì sao khi được hỏi có phải sống phạm hành dưới thiết tôn với hy vọng phạm nghiệp gì không được cảm thọ mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ hiền giả trả lời không phải vậy thưa hiền giả Vì mục đích gì sống phạm hạnh dưới Thế Tôn? Thưa Hiền giả, với những gì không biết, không thấy, không đạt, không chứng ngộ, không hiện quán Với mục đích để được biết, được thấy, được đạt, được chứng ngộ, được hiện quán Mà phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn Nhưng thưa Hiền giả, do không biết gì, không thấy gì, không đạt gì, không chứng ngộ gì Không hiện quán gì Với mục đích để được biết Được thấy, được đạt Được chứng ngộ, được hiện quán Mà phạm hạnh được sống dưới thế tôn Đây là khổ Này hiền giả Là điều không được biết Không được thấy Không đạt, không chứng ngộ Không hiện quán Với mục đích để được biết, được thấy Mà phạm hạnh được sống dưới thế tôn Đây là khổ tập Đây là khổ diệt Đây là con đường đưa đến khổ diệt Này hiền giả Là điều không được biết Không được thấy Không được đạt Không được chứng ngộ Không được hiện quát Với mục đích Được biết Được thấy Được đạt Được chứng ngộ Được hiện quát Mà phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn Thưa hiền giả Đây là điều không được biết